Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lại không dám lên tiếng nữa, bởi vì người tới chính là Đoan Mộc Húc, là đối thượng vừa rồi bọn họ lôi ra giễu cợt. Cái thôn trang này tất cả đều thuộc về Đoan Mộc Phủ. Ở đây trong nhà, những đứa trẻ kia đều là làm thế cho Đoan Mộc Phủ sống qua ngày. Người kia là con trai duy nhất của chủ nhân, và bố mẹ bọn chúng còn phải cung kính, gọi một tiếng là thiếu gia. Nhưng mà làm cho bọn tiểu quỷ này không dám lỗ mãng Không phải là bởi vì quyền thế của Đoan mộc ra Mà Đoan mộc húc hắn có sự tự nhiên phát ra khí thế hiên ngang, cao ngạo Bất kể hắn bao nhiêu tuổi Hắn ăn mặc như thế nào Mà lại khiến cho người ta tự đáy lòng vui lòng phục tùng Mà ngay cả người trưởng thành vô hình Đều bị khí thế của hắn áp chế Đến nói không thành câu Đều là chuyện thường xảy ra Đoan mộc húc Sớm thành thói quen, nơi nào chỉ cần hắn xuất hiện thì không khí liền đông cứng. Hắn cũng không muốn vô công miễn cưỡng, cười cố làm ra vẻ hòa ái. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ bốn chữ, bình dị, gần gũi, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên nam nhân của Đan mộc Sa. Chỉ là hôm nay hắn thấy trận chiến này thì không khỏi tức giận. Đoàn mộc húc, ngõ qua cô bé vẫn hướng về đối thủ mà cắn, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thế. Mộc ngày Hắn tiến lên khẽ khỏi Bình thản ung um sung phản ứng Giống như là cảnh tượng con bé này cắn mười mỗi ngày Đều có thể thấy được Nghe thấy tiếng gọi kia Tiểu ngài lâm vào dãy ruộng Muốn tìm kiếm an ủi Mà ủy khuất chiến thắng quật cường Nàng buồn lòng miệng bước đi thong thả đến bên cạnh cha nuôi Cầm tay của hắn cúi đầu không nói một lời nào Đoàn mộc húc nắm chặt tay Đem con bé bảo hộ ra sau người Đôi mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua bọn con nít kia. "Trở về, đem chuyện ngày hôm nay nói cho cha mẹ các ngươi biết. Nếu kẻ nào đổi trắng thay đen hoặc là giấu giếm chi tiết nào thì đừng trách ta. Hiểu rồi chứ?" Hắn không mở miệng đe dọa, càng không cần phải cao giọng mắng chửi chỉ là cặp mắt đèn sâu kia không lường được cũng đủ để làm cho bọn nhỏ này hai chân run lên, hô dạ nói không ra lời. Chỉ có thể gật đầu không ngừng mà đáp ứng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bề kia Xác định bọn họ tuyệt không có Khả năng bằng mặt không bằng lòng Đoàn mộc húc hài lòng thu hồi ánh mắt lại Đi về nhà đi Lời này bọn nội còn nít nói ra Lập tức xài toán Chỉ trong chớp mắt bỏ lại không một bóng người còn dư Kể tiếp đến viên nhà đầu này Đoàn mộc húc đứng im lặng tại chỗ Coi như là không có thấy Cũng không nói một lời nào Chỉ là buông lòng ra Cử động này lại như một loại ăn ý Đại biểu cho hắn là không thức giận Không để ý tới con bé Mà là tiện làm cho con bé Làm những chuyện khác Quả nhiên kẻ vốn là còn cưng rắn Đứng ở kia Thình linh ở phía sau nhào tới Ôm lấy cha bắt đầu cất tiếng gào khóc lớn Tiều ngài vui mặt trên lưng của cha Cánh tay gầy ôm chặt Vừa rồi mới bị bọn người kia phay, chừa lộ ra vẻ sợ hãi, mà dũng cảm, kỳ thật toàn bộ là chống đỡ. Nhưng ngay tại, người thân nhất trước mặt thì vòng bị đã hoàn toàn bị tan rã, mềm yếu cùng lại, không tiếp tục ẩn núp mặt tiết ra. Mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng mà lực đạo đụng vào của đoàn mộc húc hơi lớn, khiến trán nào đào. đào nghĩ đến sau lưng bây giờ đã bị nước mắt nước mũi của con bé này ướt thành một mảng hắn nhíu mi muốn kêu nó đừng khóc, nhưng đôi môi giật giật, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà than nhẹ. Hắn nên thỏa mãn, ít nhất hắn không có lại giống như là lần đầu tiên người đến người đi trên đường không hề để phòng bị nói nhào vào, dãy rùa bỏ dậy hắn rất giống như một con rùa đen lật người không được mà đầu sò cây nên nó vẫn còn chỉ. Lò đẻ ở trên người hắn liên tục khóc. về sau tùy tùng ôm nhà đầu này đi hắn mới có thể dậy được. hắn đã thật lâu thật lâu không có bị chật vật như vậy. vừa mới nghĩ tới nhà đầu này, giờ nằm trong sinh mệnh của hắn, cùng với những hình ảnh mất mặt của Đoàn Mộc Húc, không khỏi âm thầm cắn răng hết lần này tới lần khác. hắn có dự cảm chỉ cần cạnh nó thì cái kinh nghiệm thê thảm tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Không đợi hắn hỏi, thì Tiêu Ngải đã thút ta thút thít chủ động mở miệng. Bọn họ nói cha rất kỳ quái, không có riêng, bộ dáng cũng không cao, cản bản không giống như cha, nhưng nhưng mà, nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện